Các bạn đang nghe tại audio.net. Chào các bạn Tiểu thư tìm chồng là câu chuyện mà Minh Hạnh sẽ gửi đến các bạn ngày hôm nay uhm, Chuyện của tác giả Mạn Lục Câu chuyện kể về một tiểu thư theo đuổi tình yêu đích thực Câu chuyện càng về giữa cuối thì càng hay Rất nhiều nhân vật mới, tình tiết gai cấn cuốn hút đang chờ đón các bạn uhm, Nào, cùng Minh Hạnh thưởng thức câu chuyện nhé Luồng điện mạnh mẽ, lần đầu đánh trúng trái tim của tôi Hay chính là ở một khắc kia chạm vào mắt của anh Khách sạn quốc tế 5 sao Nằm ở trung tâm thành phố Đài Bắc Có 3 cô nàng tuổi thanh xuân Trang điểm thịnh hành nhất cả người mặc toàn hàng hiệu Ngồi ở chỗ có thể trông về phía khu phố bận rộn Dương dương tự đắc mà uống trà chiều Các nốt nhạc dễ nghe Toát ra ở trong không khí Các cô trò chuyện về tin đồn Lần tham dự party gần nhất Là thật sao Cậu nói người đàn ông xuất hiện cùng với hạ tư ngâm Chính là bạn trai trước của Ami Trung Phong Kỳ chấp chấp lông mi xoan Hỏi trong sự kinh ngạc hỏi Đúng vậy, cậu không biết sao Cả đêm Ami tức giận đến nỗi Muốn đòi mạng Nhìn Hạ Tư Ngâm giống như con bướm Mang theo người đàn ông kia xuyên qua toàn bộ party Hoàng Nghi San tà ác liếc mắt cô ấy một cái Mới buông cà phê trong tay xuống Haha, <cười> quá buồn cười rồi Trung Phong Kỳ vui sướng khi người gặp họa Mà cười nhạo Hạ Tư Ngâm Là người nổi tiếng xã giao Thẳng đến tiếng cười dần dần dùng lại, khóe mắt lơ đã liếc về phía người bạn không gia nhập đề tài tin đồn. ai dạ, bái dung, sao cậu không nói chuyện? Khác với hai cô bạn ở đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái kia có vẻ tẻ nhạt vô vị. Cô ấy nâng lên lông mi có hình quạt. Không cần để ý đến mình, mình nghe các cậu nói là được rồi. Nhàn bái dung không có hứng thú đối với việc tin đồn trong xã giao, cô có phiền não của cô. Cô là Hòn Ngọc Quý, trên tay Nhàn Bá Nguyên, Chủ tịch Ngân hàng Cường Thịnh, Hồ Phòng Hoàn Vũ ở trong giới tài chính và kinh tế. Hôm nay đáp ứng lời mời của Trung Phong Kỳ, cùng nhau đến khách sạn lớn uống trà chiều. Chính là cô luôn rất ít lời, yên lặng nghe các cô bạn nói tin đồn về các vụ bê bối. Trung Phong Kỳ và Hoàng Nghi San cùng trao đổi ánh mắt, bởi vì liên quan đến cha của Nhàn Bái Dung, nên các cô phải vội vàng lấy lòng cô ấy. Ai giả, cậu yên tĩnh như vậy, bọn mình sẽ ngại. Trung Phong Kỳ đắp nụ cười lên khuôn mặt nịnh nọt nói Không có gì đâu, các cậu không cần phải để ý đến mình Nhan bái dung lơ đẩy Bình thường cô không có xem mình như con gái nhà giàu làm trung tâm mà kiêu ngạo Xem như bình dị gần gũi chỉ là không dễ dàng thổ lộ tình cảm với người ta thôi Nhưng cũng không thể trách cô Ai bảo những người này tự xưng là bạn của cô thường có ý đồ với cô chứ Cũng may bản tính của cô độ lượng không thích so đo Không tốt rồi, tới nơi này đã lâu mà cậu đều không có nói chuyện. Thật kỳ quái. Cậu có tâm sự gì sao? Trung Phong Kỳ có sở trường về đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhìn thấy phiền chán của cô ấy chợt hỏi. Các cô quen nhàn bái dung, thời gian cũng không dài, nhưng các cô cũng tận lực duy trì thân thiện với cô ấy. Hy vọng có một ngày xí nghiệp kinh doanh của gia tộc có nhu cầu cấp bách về tiền mặt quay vòng, có thể dựa vào giao thiệp với cô ấy mà thuận lợi vay được tài chính. Đương nhiên cùng với cô ấy một chỗ cũng không chỉ có thế này, bối cảnh hiển hách của nhan bái dung khiến cho có vài người vội vã nịnh bợ, các cô có liên quan cũng chiếm được không ít tiện nghi. Nhan bái dung nhàn nhăn lông mày nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện vẻ giận dữ. Diều Tuấn Khiêm thật sự rất phiền. Diều Tuấn Khiêm, Trung Phong Kỳ và Hoàng Nghi San cùng trợn to đôi mắt, không hẹn mà cùng hỏi. Anh ta rất phiền. Diêu Tuấn Kiêm chính là hoa hoa công tử nổi tiếng trong giới xã giao, vóc người anh tuấn cao lớn, phong khoáng phong lưu, là dáng vẻ quý công tử thịnh hành trong xã thượng lưu, bắt được không ít trái tim của các cô gái nhà giàu. Nhưng mà, nhàn bài Dung lại nói anh ta thật đáng ghét, trách không được vẻ mặt của Trung Phong Kỳ các cô giật mình. Đúng, anh ta đúng là rất đáng ghét. Nhàn bài Dung lại nhấn mạnh, cô chán ghét người tự cho mình là tài giỏi, và hiển nhiên, Diêu Tuấn Kiêm chính là loại người này. Kỳ thật, Diêu Tuấn Khiêm và cô có liên quan đến quan hệ thông gia. Chị họ, trường tâm huệ của anh ta là chị dâu của cô. Vốn là cô không có cảm giác đặc biệt với Diêu Tuấn Khiêm, có duyên với phụ nữ. Nhưng kể từ năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học, thì chị dâu tích cực tác hợp bọn họ. Cô mới bắt đầu chán ghét Diêu Tuấn Khiêm có ý với cô. Cô chán ghét thái độ tự cho là đúng của anh ta, giống như bộ dạng anh Tuấn phong khoáng của anh ta, cho nên tất cả mọi người phải thần phục dưới mị lực của anh ta. Hừ, cô cũng không ăn cái bộ dạng này của anh ta. Cô thừa nhận mình thích đẹp trai, nhưng mà không cần thiết là đẹp trai thì nhất định phải cầm lấy giấy nợ của anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net